Trường 1338 Cửu tinh năng lượng thể Trên đại địa tĩnh mịch, năng lượng sương mù không ngừng thẩm thấu từ dưới mặt đất lên Cuối cùng bao phủ lấy vùng đất không thấy điểm cuối này Tại một nơi nào đó trên đại địa, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện Nhìn lướt qua mặt đất có chút hỗn độn dưới chân Hơi cảm ứng một chút sau đó là nhú mảy lại Là năng lượng bắt tình rằng lượng thể Xem ra là do hành nửa hốn nhai giết chết Thực lực của hồn lệ kia chắc chắn hoàn toàn khôi phục Bằng không không thể giải quyết nhanh như vậy Tiêu biểm bốc lên một nắm đất chợt trả sát tản như nói Tên kia khôi phục thương thế Thế nhưng cánh tay cụt kia không thể chữa lành được Sức chiến đấu cũng là yếu đi nhiều bí màu Huân Nhi mang theo vẻ cảnh sát, đảo qua xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói. Tính toán thời gian chúng ta cũng sắp tiếp cận. Địa vận tầng thứ ba rồi. Ừ, hai tên này chạy nhanh như là chó nhà có tang trong 10 ngày nay. Huỳnh muốn xem bọn chúng có thể chạy tới đâu được nữa. Tiêu viêm đứng dậy cười lạnh nói. Huân Nhi khẽ gật đầu. Vùng đất này tận suất năng lượng thể cao cấp xuất hiện càng ngày càng nhiều. Năng lượng thể bát tình vốn khó có thể thấy được cũng là ngẫu nhiên xuất hiện. Và lại ở phía Đông Bắc huỳnh còn mất hồ cảm thấy một luồng năng lượng uy mịt từ viêm đưa mắt nhìn về phía Đông bắc nhíu mãi nói phải năng lượng thể có thể làm cho chúng ta có cảm nhận được quý mọi nghĩ chỉ sợ đó là cựu tinh năng lượng thể tư viêm kak xem ra chúng ta gặp một con cá lớn rồi có nên động thủ không L là... lần Huỳnh nhi duyên sáng cười là cũng có cái cảm giác như vậy nhưng cường độ thì tất nhiên nhỏ hơn tươ viêm rất nhiều trong người loại năng lượng thể này có trước cựu cấp năng lượng hạch. Thứ này có lực hấp dẫn không nhỏ với hai người, dù sao bọn họ tiến vào thiên mộ. Tùy đã nửa năm nhưng chưa đạt được một viên năng lượng hạch cựu cấp nào. Sao lại không động thủ cựu cấp năng lượng hạch Ở tầng thứ hai này cũng không phải nói gặp là gặp được Tiêu viêm cười đưa mắt nhìn xa xa nói Cứ để hai tiền kia chạy đi Chỗ gì cũng có lúc gặp Đi thôi Với giết lời thì tiêu viêm xoay người Nhanh chóng lào vệ lăng lượng uy áp phát ra Phía sau hắn huân nhì cũng nả Theo sát ngay lập tức Lời lăng lượng uy áp phát ra cách hai người tiêu viêm cũng khá gần Họ toàn lực phi hành Gần 20 phút rồi từ từ chậm rãi Giảm tốc độ Lúc đi ngoan qua nơi này Năng lượng thể tất tinh thậm chí bát tinh cũng xuất hiện, những năng lượng thể này đều là giải sát ở các khu vực xung quanh, giống như đang canh giữ thứ gì. Cựu tinh năng lượng thể đã có linh trí nhất định, chúng nó tương đương với thượng vị giả trong giới năng lượng thể, có thể dễ dàng khống chế năng lượng thể khác, xem ra khu vực này là lãnh địa của nó. Hai người kia ẩn nấp sau tảng đá lớn. Nhìn năng lượng thể đang lờ mờ phiêu dãng trong làn sương mù, hắn nhẹ giọng nói, "Tử Viêm gật đầu hỏi: Xung quanh có khí tức người nào không? Không, chỉ có hai chúng ta Huân Nhi cười đáp như vậy tiêu viêm cũng thở vào nhẹ nhõm mỉm cười nói Một khi đã vậy chúng ta lặng lẽ tiềm hành vào thôi Phạm vì cảm giác của lăng lượng thể khá nhỏ Lấy tự lực, hai chúng ta muốn tiến vào không kinh động bỏ chúng cũng không khó lắm Ừm, Huân Nhi khẽ gật đầu thế thế thì tiêu viêm mỉm cười thân hình sung lên Một đạo tàn ảnh trật hiện Mà thân hình hắn cũng nhanh chóng biến mất Nhìn thấy tiêu êm động, thân không gian bên cạnh, huần nhì cũng vặn vẹo, thân thể là cũng chậm rãi mở đi. Hai luồng gió lặng lẽ tiến vào trong làn sơ mụ năng lượng. Dọc đường những năng lượng thể kia, dù có cảm giác được sao động rất nhỏ, nhưng tiếc là chỉ số thông minh của bọn chúng lại không cao, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại một lát. Nhìn xung quanh không có gì lạ lại tiếp tục tiến vào trạng thái du đẳng, hai luồng gió nhẹ kia nhanh chóng tiến vào sâu trong khu vực này. Ước chừng 10 phút sau rốt cuộc cũng tới trung tâm khu đất Hóa thành hai đạo thân ảnh hiện ra Tới rồi, thân ảnh vừa hiện Ánh mắt tiêu viêm nhìn về phía trước Đó Lời đó Là một cái đống đá hình thù quái dị Bên trên có một thân ảnh mặc thiết giáp mẫu đen đang ngồi xếp bằng khí thức trầm ổn không ngừng trao ra từ cơ thể ấn Dưới hắc giáp Cặp mắt trống rỗng hờ hững Nhưng nếu nhìn kỹ có thể nhận ra được năng lượng thể lại có khí tức linh động hơn tất cả Năng lượng thể mà hai người tiêu viêm đã gặp Cửu tinh năng lượng thể Nhìn thân ảnh tràn ngập kỹ tức cổ xưa trầm ẩm Khuôn mặt của tiêu viêm cũng xẹt qua vẻ ngưng trọng Tuy nói những năng lượng thể này yếu hơn so với bản thể Nhưng trước mắt cũng không phải là hạng tâm thương gì huống chi cửu tinh năng lượng thể này Còn được một phần linh trí và đấu ký khi còn sống Tiểu tắc phương nào út ra đây Ngày khi hai người tiêu viêm rõ xét năng lượng thể Dưới hắc sáp chật phát ra cường khoáng cho mắt Bàn tay lăng lượng thể chật chặt lắm lại Một cái chiếc cưỡng như hồn lệ không hề chậm chân Đi sắt ngay sau hồn nhanh Hai người bọn họ khổ tầm thiết kế phục kích Không ngờ lại không thu hoạch được chút hiệu quả nào ngược lại dưới bảo bẫy của tiêu viêm Nếu đã tới cần gì vội vã như vậy Nhưng ngay lúc hai người lùi lại Mảnh không gian phía sau đột nhiên vặn vẹo Một thân ảnh chậm dã xuất hiện Trên mặt mang theo lụ cười tùm tìm ngoài tiêu viêm ra thì còn ai vào đây nữa Chạy, thấy tiêu viêm ngăn cản sắc mặt hồn ngay trầm xuống Tay áo bung lên một sợi xích đen bay ra như độc xà Mang theo tiếng sẽ rõ ù ù, lao thẳng tới đầu tiêu viêm Thấy hồn nhai công kích, tiêu viêm mỉm cười bàn chân đạp mạnh xuống Đột nhiên lộ tung mặt đất Một cái cột nhàm thạch khổng lồ mọc từ dưới Đất lên, hung hăng va chạm với cái sợi xích kia Khi hai người hồn nhai bị Tiêu Biêm ngăn cản, Vân Nhi rất nhanh thu hồi cựu tinh năng lượng hạch, thân hình trột lé, liền xuất hiện sau lưng chúng, cười đạnh nói. Chúng ta rất kỳ quái, cựu tinh năng lượng hạch vốn khá hiếm hoi. Nếu các người phát hiện tất nhiên không bỏ qua, vì sao lần này hoàn toàn thở ơ đến vậy, hóa ra chỉ là cố ý xuất đặt. Sắc mặt hồn nhai và hồn lệ cực kỳ âm trầm, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Trốn gần một tháng đủ mệt chưa, tiêu cười nhạt cũng khá là phiền phức, tập kích cũng chỉ để cho đỡ tốn thêm sức mà thôi. Nếu đã không thành công, vậy cứ thế làm thịt ngươi đi." Khuôn mặt hồn nhà cực kỳ âm trầm chợt quay đầu lại nói, "Ta ngăn cản nàng, Tử Viêm giao cho ngươi, yên tâm lần trước là do ta trợ tay không kịp, bây giờ ta sẽ chặt đứt hai tay quấn." Hồn nệ, giữ tợn nói, Tử Cơ quán không hề kém cỏi yêu lại thêm thủ đoạn quỷ dị của hồn tộc, muốn giết Tiêu Viêm cũng không quá khó khăn. Chỉ cần không để choán có cơ hội thi chuyển tiền dài đối kỹ Hoặc họa liền có y lực kinh khủng kia là được Tốt, hồn nhai khẽ gật đầu lạnh lẽo nhìn tiêu viêm một cái chợt. Xoay người Đấu khí màu đèn mềm mông bùng phát từ cơ thể Mà thân hình hắn cũng hóa thành một cái tia chớp dữ dội lướt về phía hồn nhi Tiêu viêm ca, ca cẩn thận, cho ta một chút thời gian Thấy hồn nhai vọt tới trong mắt huân nhi đầy vẻ lạnh lùng quát nhẹ một tiếng Kim sắc hỏa xiếm đột nhiên bốc lên, không chút nhượng bộ ba chạm với hồn nhai đang lao tới. Nhìn hai người đã bắt đầu giao thủ, Tiêu Diêm chậm rãi thở ra một hơi, bình tĩnh nhìn hồn lệ trước mặt. Tên này cũng là bát tinh đấu tôn, chẳng qua hiện nay hắn đã mất đi một cánh tay, sức chiến đấu giảm đi nhiều, mà trái lại Tiêu Diêm đã mạnh hơn lúc giao thủ với Cổ Yêu hơn rất nhiều. Vì vậy nếu như mà hồn lệ muốn xử lý hắn, chỉ sợ phải thất vọng rồi. "Tiêu Diêm, tuy ngươi có thể thắng được Cổ Yêu, nhưng không đại biểu có thể thắng được ta." Mỗi thủ cút tay này ta sẽ bắt người phải trả đủ. Vứa rứt lời vũ khí đèn kịch âm hàn bỗng nhiên bùng phát từ cơ thể hồn lệ. Từng sợi xích dễ dàng xuyên thủ mọi thứ bắn thẳng về phía tiêu viêm. Đối mặt với những cái sợi xích màu đen đang uồn uồn kéo tới, tiêu viêm mặt không đổi sắc, mười ngón tay liên tục búng ra, từng ngọn lửa một lâu tím sen lẫn, chút trắng sữa phun ra từ đầu ngón tay. Họa diễm xét qua bầu trời giống như một cơn bão lửa. Hùng hằng va chạm vào những sợi xích kia Giữa không trùng sau đó lỗ tan tảnh như pháo hoa đang bắn Nếu chỉ là công kích bậc này Sợ rằng người phải thu hồi lại lời của mình rồi Nhìn tia lượng lé ra Tiêu viêm vẫn mỉm cười nói Khuôn mặt hồn lệ cực kỳ âm trầm Không hề để ý đến lời của tiêu viêm nói Hai tay liên tục kết xa những cái thủ ấn kỳ dị Mà tùy theo những cái đạo ấn quyết này ngưng tụ Chỉ thấy trên trán đột nhiên xuất hiện Một cái cơn lốc màu đen Cơn lốc này chậm dãi xoay tròn Một cái ký hiệu kỳ dị bỗng nhiên hiện lên mi tâm của hồn lệ, có thể ép ta thi triển tộc văn để giải quyết, coi như đó là phúc khí của ngươi. Loại ký hiệu quỷ dị này xuất hiện, khí tức hồn lệ đột nhiên tăng vọt, hắc vụ rồi đặc lượng lờ quanh người giống như thực chất. Một mặt khác, tay áo bình, bị cụt quán bỗng kịch liệt rung động, một cánh tay màu đèn bỗng mọc xa. Nếu nhìn cẩn thận phát hiện, cánh tay này tự chứa đầy những cái khuôn mặt dữ tợn thê lương. Cánh tay này cự nhiên là toàn bộ hoàn toàn gió linh hồn ngưng tu lạnh. Hắc hắc kinh ngạc phải không? Loại tộc văn này, bộ tộc suy tàn như tiêu tộc hơi không có tư cách sở hữu. Nhìn thấy vẻ ngưng trọng trên mặt tiêu viêm, hồn lệ, cười lạnh một tiếng. Những người thuộc các bộ tộc truyền lưu xuống từ thời viễn cổ nhắn, bình thường sẽ không tu hành bí pháp tăng phúc như thiên hỏa tam huyền biến. Vì sao ư? Bởi vì bọn họ có được tộc văn, thật ra đó chính là bí pháp tưởng hãn nhất trong thiên địa. Tuy việc sử dụng loại bí pháp này dẫn đến tiêu hao không nhỏ, nhưng nó lại không có tác dụng phụ với thân thể. Những cái việc như là bị bí pháp phản vệ trước này chưa từng xuất hiện, mà khi tu luyện bí pháp này, các loại bí pháp phải tiêu hào máu hay là tự mình hại mình, trong mắt họ đều không đáng một su. Tư viêm nhú mày, hắn chưa bao giờ dự đoán được loại tộc pháp này có hiệu quả như vậy. Ngày đó nếu cổ yêu cũng là sử dụng tộc pháp khi giao thủ, chỉ sợ thắng bại, không thể nói trước. Tốt lắm, tiêu viêm tiếp theo Ta sẽ cho người liếm thử thế nào gọi là tuyệt vọng thực sự hắc vụ lượn lờ khuôn mặt đầy vết sẹo của hồn lệ Cũng là càng thêm dữ tợn Khi thức hắn đã đạt tới bát tình đỉnh phong Thậm chí mờ hồ có dấu hiệu đạt tới cửu tinh Loại lực lượng này đã vượt qua tiêu viêm rất nhiều Lời vừa dứt hác vụ quanh người hồn lệ Đột nhiên lộ tung Thân hình hắn biến mất một cách quỷ dị bành Ngày khoảng khắc hồn lệ biến mất Ngọn lửa lâu tím trên người tiêu viêm bỗng nhiên dồn vào nắm tay hung hăng đánh về không gian phía sau mình. Khi lắm đấm, đánh về phía sau không gian, hắc vụ đèn kịt bỗng trào ra, sẽ dạng ngăn trợ lõ lại. cùng kích thật yếu ớt. Hắc vụ trào ra trong nháy mắt, đã ngừng tụ, thành thân ảnh hồn lệ. Hắn lướt mắt nhìn tiêu viêm trước mặt, trong nháy mắt xoẹt qua chút khinh thường đạm mạc nói. Tiền hỏa Tam nguyền biến, đệ nhất biến, đệ nghị biến, đệ tam biến. Lòng tiêu viêm hít sâu một hơi, thiên họa tam huyển biến thi chuyển đến mức tận cùng Nhưng lần này, khi đấu khí trong cơ thể tiêu viêm tăng vọt, hắn đột nhiên mơ hồ cảm thấy mi tâm truyền đến một cảm giác ngứa ngáy Nhưng loại cảm giác này chỉ chợt lé lên rồi biến mất, làm hắn không suy nghĩ nhiều chỉ tưởng đây là ảo sắc Phanh, thi chuyển ra thiên họa tam huyển biến, thân hình tiêu viêm khẽ uốn cong như là cá trạch nhanh chóng lùi về phía sau Đó là, ở thời điểm tiêu viêm lùi lại, hồn lệ kinh ngạc chăm chú nhìn mi tâm tiêu viêm Lúc tiền kia thi khiển tiêm họa tam huyền biến Dường như hắn mơ hồ nhìn thấy Hiện lên một cái ký hiệu kỳ dị ẩn hiện Thân là hồn tộc hắn hiểu được Cũng không xa lạ ký hiệu này Bởi vì đó là thứ tượng trưng cho kinh địch năm đó của bọn họ Tộc văn tiêu tộc Vừa rồi là tộc văn tiêu tộc Sao lại như vậy Huyết mạch được tiêu tộc đã hoàn toàn phê đi Sao còn có được tộc văn cơ chứ Nhất định là ảo sát Cũng có trách hồn lệ thất tối như vậy Cái thứ gọi là tộc văn này Chỉ có viễn cổ bá tộc có được Bởi vì nó kích phát Huyết mạch lực Máu huyết mạch lực của tiêu tộc sớm đã bị bỏ đi Đâu có thể sử hữu được tộc văn Mặc xác có nhìn lầm hay không Tiểu tử lại quá nhiều mưu mạ trước quỷ Cứ giết hắn trước rồi tính Nhà đầu của cổ tộc kia quá mạnh Hồn nhà không kiên trì được lâu Trong mắt hồn lệ lé lên hung mang Đầu khí manh mông trong cơ thể bộc phát Cổ ủy thế kinh khủng kia trực tiếp đánh tan Sương mù năng lượng trong phạm vi trăm trượng Tiêu viêm lột mạng đi Đấu khí tuôn ra dữ dội, hồn lệ cũng là giống như một ma thần chiếm giữ bầu trời, thân hình chợt động, kéo theo một mạng mây đèn lạnh lẽo lao mạnh về phía Tiêu Viêm. Nhìn hồn lệ tiếp tục lao tới, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi hít sâu một hơi, thực lực sau khi sử dụng tập văn của người này mạnh hơn cả cô yêu nếu như đối cứng với hắn tất nhiên sẽ là một trận chuyến cực kỳ thảm thiết, cũng nên tự quy lực của thứ này. Hào quang chợt lóe lên trong mắt Tiêu Viêm, Lá sau ấn quyết trong tay đột nhiên biến đổi. Ầm Ngay khi thủ ấn tiêu viêm biến hóa Dưới mặt đất đột nhìn vùng lỗ lên Đất đá bay khắp nơi Quang màng màu vàng rực rỡ Chợt chút xuống Từng đạo thân ảnh như tượng đá điều khắc xuất hiện Đây rõ ràng là thiên yêu khôi được Thiên tiêu viêm Cường hóa ở hư không lôi trì Suy, kim quang tuần ra dữ dội Cuối cùng đều hội tụ vào thân ảnh đứng đầu Màu ám kim trên cơ thể nó bỗng dần biến mất Tùy theo đó Biến thành một cái màu vàng kỳ dị mà dưới màu tím này vẫn có thể nhìn thấy kim quang đang lưu truyền. Khi kim quang hoàn toàn lội liễm vào cơ thể, thì yêu khôi màu tím đột nhiên mở mắt, thân hình rung lên, thoáng đã xuất hiện trên không trung, chấn trước mặt của tiêu viêm, ánh mắt hờ hỡ nhìn đám mây đen đang kéo tới un un, dưới làn da kim quang lặng lẽ lưu động, hấp thụ lực lượng 10 bộ thiên yêu khôi, thực lực khối lỗi lại đã đến một cái cảnh giới kinh khủng. chương 1340 Đại Phong Bạo Thiên hiệu khôi đứng sừng sững trước người tiêu viêm Dưới lớp da màu tím, hồ có kim quang lưu chuyển Thiên hiệu khôi này tự nhìn chính là con mà tiêu viêm đã tự tay luyện chế ra Trước khi cường hóa ở hư không lôi trì Nó đã có thực lực ước chừng tứ tình đấu tôn Sau khi cường hóa thực lực tăng lên một cái cực hạn Theo ước tính của tiêu viêm, thực lực continue khôi này đã có thể so sánh với lục tinh đấu tôn, mà thêm vào việc thông qua trận pháp hấp thù lực lượng của 10 bộ yêu khôi, đạt tới một cái cấp độ đấu tôn khác, chỉ trong ngay mắt thực lực của nó hoàn toàn vượt qua tiêu viêm. toái hồn minh trưởng, cách đó không xa đám mây đèn, đậm đặc xen lẫn hạn khí un un lướt tới, một tiếng quát trói tay đột nhiên chuyển ra từ bên trong. Ngay sau đó trưởng ấn màu đen Khổng lâu như là núi nhỏ Đột nhiên lướt từ mây đen Sau đó hung hằng chuột về phía tiêu viêm Nơi trưởng ấn đi qua Không gian trực tiếp sụp đổ Tạo thành những vết sách đen ngòm Những vết sách này không ngừng Tua ra từ hư vô Như một cái mạng nhịn Cảm nhận được uy áp khổng bố truyền từ trên cao xuống Trong mắt tiêu viêm cũng xoẹt qua chút ngừng trọng Sau khi Được tập văn cường hóa, thực lực của hồn lệ đã vượt sán Nếu hai bên thực sự giao thủ, tỷ lệ thắng của tiêu viêm chỉ khoảng 5 phần Mà 5 phần này tương đối hung hiểm Dù sao đối với bát tinh đấu tôn, tiêu viêm còn có thể liều mạng đánh một trận Nhưng hồn lệ bây giờ cơ hội đã tới cứu tinh Trênh lệch hai bên lưới rộng rất nhiều Khoảng cách này cho dù sử dụng thiên giai đấu kỹ, khó có thể kéo lại được Dù sao, lấy lội tỉnh thầm hậu của hồn điện Cùng hồn tộc Trong tay hồn lệ chắc chắn Cũng có thiên giai đấu kỹ như cổ yêu Chẳng qua là chưa tới lúc Bọn người kia tuyệt không có tùy ý vận dụng mà thôi Vừa đúng lúc Lấy ngày này thử thực lực của thiên nhiên của khôi Trong đồng tử đen nhánh trưởng ấn cấp tốc phóng đại Tiểu viêm thở mạnh một hơi Trong lòng chuyển ra mệnh lệnh Kỷ niệm trong lòng tiêu viêm vừa chuyển động Thiên yêu hồi đang đứng như một bức tượng Trước mặt hắn cũng lại chậm rãi bước lên một bước Trong đôi mắt trống rỗng Hờ hững có kim quang lưu chuyển Bàn chân đạp mạnh xuống hư không Hóa thành một cái bóng màu tím bay thẳng tới chân trời Sau đó dùng phương pháp làm người ta cực kỳ rung động trực tiếp Cứng đối cứng va chạm với trường ấn khổng lồ kia Bành Hai bên và chạm kinh phong kinh khủng quét qua, tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ sợ trong phạm vi trầm dặm đều có thể nghe gió. Rắc, trên trường ấn khổng lồ kia cự nhiên bắt đầu xuất hiện những cái khe nứt nhỏ. Tùy theo khe nứt nang tràn, rốt cuộc, năng lượng trường ấn kia cũng rắc một tiếng, vỡ tung ra thành nhiều mảnh. Đặng đặng, thiên khô hung hăng va chạm tới trường ấn. Kinh lực mạnh mẽ cũng là chấn lui nó 10 bước Mỗi một bước xa Đều để lại một cái dấu chân màu đen trên bầu trời Mà khi bước chân cuối cùng hạ xuống Thân hình nó lại dữ dội Lao về phía trước như là cùng rời tên Lúc lại đây Nó trực tiếp lao vào trong đám mây đen lồng đậm kia Hừ, thế như khôi lao vào trong ác vụ Hồn lệ cũng là kinh hãi bật thốt lên một tiếng Nhưng thanh âm của hắn trượt im bật lại, vì quyền phong đáng sợ mang theo tiếng xe gió ù ù không ngừng chuyển ra từ trong đám mây đen. Phanh phanh, tình đạo kinh phong cực kỳ cường hắn, không ngừng bọng phát ra từ trong đám mây đen, hồ số tiếng kêu thề lương của linh hồn Phang Raleigh. Mà dưới cái loại rào thủ kịch liệt này, ác bụ cũng dần trở lên loãng đi. Hai mắt tiêu viêm chăm chú nhìn vào bên trong mây đen, nơi đó kim Quang rực rỡ không ngừng bụng rổ. Dù hắc vụ không có cách hảo chè giấu triệt đệ Trải qua rất nhiều lần cường hóa Tiên yêu khôi bây giờ chân chính đại thành Thực lực bực này cho dù Có phải đối mặt với cựu tinh đấu tôn Chắc cũng có thể đánh một trận Khi trong mây đen bùng lộ đại chiến Ánh mắt tiêu viêm cũng thừa dịp đạp qua một trận chiến khác Nơi đó huân nhi và hồn nhai đang chiến đấu Nhưng tình huống áp chế hoàn toàn của hồn nhai Xem ra tiêu viêm lo lắng xuông Chỉ cần huân nhi đủ thời gian Cho dù giết chết hồn nha đây cũng không phải là chuyện không thể Thực lực của Hoàn Nhi chỉ sợ đạt tới cựu tinh đấu tôn Hồn nhà nhiều nhất chỉ là bát tinh Đỉnh vong hóa thôi Hai người thuộc viễn cổ chủng tộc Công pháp đấu ký tu luyện hạn Không kém nhau là bao nhiêu Hắc hai tên này đều là người lồi bật trong thế hệ hồn tộc Nếu có thể làm thì chúng ở đây Không biết hồn tộc sẽ đau lòng thế nào Trong mắt tiêu viêm xét qua lụ cười lạnh Hắn bảo hân nhìn đuổi giết hai tên này đã gần một tháng rồi Trong lúc đó Nhiều lần giao thủ gián tiếp cũng là có thắng có thua Nhưng hai tên này sang thảo xạo như cáo Thủy chung không có chính diện giao phòng Hiện giờ có được cơ hội đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua như vậy rồi Oanh khi lòng Tiêu viêm đang suy nghĩ Trong mây đen đột nhiên vang lên tiếng lộ cực kỳ lớn Kinh khí kinh khủng không ngừng thổi quét ra từ bên trong Trực tiếp xe rách đá mây đen cực kỳ âm hàn này Kìm quàng và hắc khí bùng rổ Cuối cùng cũng vỡ bùng thành vô số tia lửa Phanh Mây đen lộ tung Hai đạo thân ảnh cũng nập hành ra từ trong đó Cuối cùng đạp bước trong hư không lùi lại gần trăm thước mới ổn định Thần hình Nhìn hai cái đạo thân ảnh này Hai mắt tiêu viêm hít lại Giở vuốt này Trên người kia Niêu Khôi cơ hộ có vô số trưởng ấn Xem ra khi chiến đấu đã đón đỡ không ít công kích của hồn lệ May mà bây giờ thực lực của nó hoàn toàn khác xa trước kia Để không chắc chắn đã bị đánh ra lát tan thành nhiều mảnh Tùy Thiên Niêu Khôi bị thương nhưng tình trạng hồn lệ rõ ràng trật vật hơn nhiều Tóc tai bù xù, quần áo trên người đánh tan hơn ngược Nơi khóe miệng còn cơ hồ có tia máu Có thể thấy là hồn lệ đã rơi xuống hạ phong Ở hôn tộc, hắn dùng phương thức chiến đấu cực kỳ liều mạng để chiếm được cuộc sống hung danh Dù vậy, dùng phương pháp này đối với cường sản có lẽ thực sự có hiệu quả không nhỏ Nhưng đối mặt với một thiên liêu khôi không hề có cảm xúc, cảm giác Chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của tiêu yêm như vậy lại không có một chút hiệu quả Mỗi người đánh một trưởng cho đối phương Một bên khối lỗi, một bên là người bằng xương bằng thịt, chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi cũng đã biết. Bên nào chịu thiệt thòi, vô xì, sao thế này sở hữu khối lỗi mạnh như vậy? Hồn lệ không ngừng thở hồng hộc Nhi Châu ánh mắt kinh sợ nhìn tiêu khôi phía xa. Hắn chưa từng nghĩ tới việc tiêu viêm còn có thứ này. Trải qua lần giao thủ trước, hắn nhận ra, dù mình có thi triển tộc văn, không sợ con khối lỗi này. Nhưng nó lại giống như một cái mai rùa túy cho hắn đánh thế nào cũng thở hơn không để ý Mà hồn lệ lại không thể không quan tâm đến những đòn phản kích của nó Thành ra các loại chiến đấu này gây choán một cảm giác cực kỳ bức bối Từ biển phía xa tụm tìm cười Vặn mình một cái, bỗng nhẹ ngón tay Thì nửa hồi lại Một lần nữa lập tức lao lên Hùng hãn nhằm phía hồn lệ Thanh thế thế này thì làm sắc mặt hồn lệ cũng phải tái xanh lại thật đen đủi, vừa đến đã gặp phải đại phong bạo của thiên mộ. Chạy mau, nếu phong bạo bị cuốn dù là Đỗ Tôn phong cũng sẽ toan mạng. Nhưng mà khi hai người thư viêm đang chiếm được thượng phong, kích đó khá xa, vai đạo thiên ảnh Lao Đi nghe như chớp giật mà chân trời phía sau bọn họ, những cái vòng xoáy năng lượng không ngừng gào thét cuốn tới, tạo thành chuỗi phản ứng dây chuyền đáng sợ, một cơn bão năng lượng nhanh chóng hình thành. Suy. Trên bầu trời trường ấn tràn ngập Kìm sắc hỏa xiếm của Huân Nhi hung hăng đánh vào lồng ngực hồn nhai Kinh phong kinh khủng trực tiếp làm hắn phun máu Các bộ lào đảo lùi về sau mấy chục bước Khi Huân Nhi muốn chùi kích khuôn mặt đột nhiên đại biến Ngợn đầu về phía ấy. cuối chân trời Nơi đó một đường dài màu đen đang nhanh chóng lan tràn tới Đây là thiên mộ đại phong bạo Nhìn năng lượng bạo phòng khủng bố tràn tới Đồng tử Huân Nhi co rụt lại, lập tức đình chỉ thân hình, quay đầu hồ lớn với tiêu biêm. Tiêu biêm ca ca, đi mau. Nghe được tiếng hồ của Huân Nhi, tiêu biêm cũng ngẩn xa, dối như là cảm ứng được điều gì hắn đưa mắt nhìn về chân trời là bức hít một hơi khí lạnh. không trần trừ, triệu hồi tiếng hôi lại nào đến bên cạnh Huân Nhi, xong đó trong ánh mắt kinh ngạc của hai người hồn nhanh, nhanh như, như chớp bay về phía lối vào của tầng 3, đó là... Năng lượng phong bạo Lào đi vết máu trên khóe môi Hồn nhai quay đầu lại khóe miệng nhất thời run lên Cũng là bất chấp hai tên sát tinh đang ở trước mắt Trao đổi ánh mắt với hồn lệ một cái Cả hai đều là xoay người chạy như điên như chó nhà có tang sau thủ với hai người kia Còn có chút đường sống Nếu như cuốn vào phong bạo vậy thì chết chắc Thế hai người hồn nhai bắt đầu chật vật chạy trốn chân trời Phía sau bọn họ từng bóng đen Mơ hồ thoáng hiện Trong lúc nhất thời, vùng đất yên tĩnh không hề có sức sống, lại xuất hiện một cái không khí náo nhiệt cực kỳ cổ khoái, chẳng qua đám người này đều là đang tuốt mồ hôi lạnh, chạy như điên mạc thôi.